có hai lối ra vào, một ra đại sảnh trung tâm, một thông xuống khoảng đáy, là đường tắt để đi xuống khoảng chứa hàng bên dưới. cả bọn vào bên trong chỉ thấy đồ đạc hỗn loạn bừa bãi, nồi niêu xong chảo và các loại đồ bếp rời vãi bùng bét. tôi tính khóa trái cánh cửa kho đang mở toang, còn các mập đại tướng kia tuy rất lợi hại, tổng cũng không dễ dàng gì húc bật được cửa sắt khóa chặt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 Vẻ ngoài thoạt nhìn rất cổ phát Không biết tần vườn chiếu cốt kính để trong thùng nào Tôi đưa ngọn đèn cho cổ Thái Bà cậu ta lo việc chiếu sáng sờ lời giường thì cầm xuống phong lao Để phòng bọn cá mập sông vào Tôi vào tiền béo bắt tay cậy mấy cái thùng gỗ già Gỗ đàn có thể ngừa côn trùng và ẩm thấp Vì vậy các nhà chơi đồ cổ Xanh sỏi đều thích dùng làm hộp chứa đồ cổ Tôi cũng gặp khá nhiều rồi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 chẳng ngờ gặp kết cục theo con tàu chìm xuống đáy nước như thế này. Tôi và Tiền Béo đưa mắt nhìn nhau. Thầm nhủ cùng là chơi minh khí, vất thanh đầu, nhưng xem người ta chơi loại gì kia, đúng là tiền sư trà cái bọn tư bản lắm tiền, gan lớn hơn trời, cả bao vật nhà Phật cũng dám buồn lậu, không sợ trời châu đất diệt. Chẳng trách con tàu đang yên đang lành thì mất phương hướng rồi gặp nạn. Giờ đây, mấy mồ kìm hiểu ý chúng tôi tự dưng nhặt được mối lợi to oanh này, lúc về nhất định phải thắp mấy nén hương đắt tiền cho tổ sư già mới được. tiền béo càng không sao nét nổi kích động, tay chân gần như múa loạn xạ, chẳng muốn nghi ngờ mà cũng chẳng thấy ngại ngần, lập tức đưa tay cuốn lấy bộ phỉ thúy bảo y, nhét vào túi đựng đeo bên người. Tôi kéo cách thông thứ hài già, Tuyền béo trong đầu hẳn vẫn toàn ánh sáng lấp lánh của châu ngọc khảm trên bộ thiên y